các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chĩa thẳng vào mình thấy một màn như vậy bạch tử cống kêu lên ê ê này này đồng chí cảnh sát tôi tôi là người tốt đó là công dân tốt này cẩn thận nhá đừng đừng có mà nổ súng nữa mặc kệ người đến có phải là cảnh sát thật hay không nhưng súng đang cầm ở trong tay của người này là thật bạch tử cống cũng không muốn gây gỗ với súng là người tốt sao Cảnh sát kê cười lạnh nói Đây là hiện trường của vụ án Đêm hôm khuya khoát người không ngoan ngoãn Ở nhà ngủ Lại còn cố tình đi ra đây Người nói với ta người là người tốt Người nghĩ rằng ta tin sao Bạch tử cống nhất thời nghẹn họng Này cảnh sát này nói như vậy cũng đúng ai, Đây là hiện trường của vụ án Nếu như người xuất hiện ở đây Không phải là cảnh sát Thì cũng là hung thủ đó Chứ đâu làm gì có ai ăn no rảnh rỗi Chạy ra đây Thờ dịp Bạch Tử Cống đang không biết nói gì, cảnh sát kia liền thu đèn pin lại, lấy ra cổng tay. Chỉ nghe rắc một tiếng, liền đem cổng tay của Bạch Tử Cống lại. Nguyên bản là cảnh sát cũng không thể tùy tiện bắt người. Nhưng vị cảnh sát này đã coi Bạch Tử Cống là nghi phạm tình nghi của những vụ án giết người hàng loạt. Cho nên để phòng Bạch Tử Cống trốn thoát, hắn quyết định là bắt Bạch Tử Cống lại đã. Bạch Tử Cống bây giờ cũng không nghĩ đến phản kháng mà vị cảnh sát kia cầm khẩu súng trong tay trông rất nguy hiểm. Dù sao thì bản thân Bạch Tử Cống cũng không muốn dính đến cái tội danh là chống đối người thi hành công vụ. Bạch Tử Cống thật ra cũng không phải là không nghĩ đến phản kháng mà là khẩu súng kia đó quá nguy hiểm cho nên lắp bắp à, à, à, đồng chí cảnh sát này tôi là một đạo sĩ à, tôi tới đây là để bắt quỷ đó, hung thủ giết người chính là một con quỷ trốn ở trong hồ đúng thấy cảnh sát kia đang muốn bắt mình đi về sở cầm bạch từ cống chỉ có thể khai rõ thân phận miễn cho thật sự là bị bắt đi đến lúc đó rất mất thời gian có thể giải quyết sự tình ở trên bờ Thì tốt Bạch Tử Cống không muốn xuống nước giải quyết Bởi vì ở dưới nước Thủy quỷ đấu pháp cùng mình Khẳng định là nó đã lợi hại lại càng thêm lợi hại Mà mình sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ bất lợi Cho nên chắc chắn là Bạch Tử Cống Sẽ không nhảy xuống mà bỏ chạy Cậu là đạo sĩ Lại còn bắt quỷ Cảnh sát trẻ nhìn cái la bàn Ở trong tay của Bạch Tử Cống Rồi lạnh lùng Thời đại nào rồi Được rồi Chờ cậu về cục cảnh sát rồi nói Đi mau đi Nói xong Viên cảnh sát kia cất súng Nắm lấy cánh tay của tử cống mà kéo hắn đi Này, này, từ từ, từ từ Bạch tử cống sững lại một chút Vận lên thiên cân trụ Giữ cảnh sát Mặc kệ cho hắn kéo như thế nào thì kéo Vẫn đứng nguyên một chỗ Không hề suy chuyển À, thì ra là người biết võ sao Thấy tình huống như vậy Cảnh sát kia sắn nóng tay áo Đúng lúc này, bỗng nhiên ở trên cầu, liền nổi lên một trận âm phong. Cảnh sát này bị luồng âm phong thổi lên, trực tiếp làm cho nổi hết cả da gà, dùng mình một cái. Bạch tử công liếc xuống cái la bàn ở trong tay, rồi ngẩng lên, nhìn lại sau lưng của cảnh sát, đoạn chu chu môi. Ai, tôi bảo rồi anh không tin là tôi đến bắt quỷ sao. Bây giờ đó, anh nhìn lại đằng sau lưng anh xem... Cảnh sát kia hiện tại đang quay lưng về phía đầu cầu Nghe được lời của Bạch Tử Cống nói Hắn cũng không sợ là Bạch Tử Cống lừa mình Bởi vì dù sao Bạch Tử Cống cũng bị cầm tay Lên thoải mái quay người lại Tức khắc nhìn về đầu cầu Nơi đó có một bóng người đang chậm rãi Mới xuất hiện từ từ đi tới Ờ, ai vậy? Cảnh sát kia liền móc đèn pin ra trực tiếp chiếu về bên ấy, nương theo ánh sáng, bọn bạch tử cống phát hiện người đến là một thiếu nữ độ hơn hai mươi tuổi. Thiếu nữ này có một đặc điểm là trông vô cùng lạnh lẽo. Nữ tử này nhìn thấy vị cảnh sát kia, mặc dù nói như vậy, nhưng bộ dáng vẫn cứ thở từ từ đi tới. Này, đứng lại, không không được chống nhích Cảnh sát kia lập tức móc súng chĩa thẳng vào nàng. Ai đừng có Nghe hot nhất tại đọc